Vâng các bạn yêu, chương trình tập truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Đề đội săn quỷ, miễn truyện của tác giả Trần Đạt. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Chương 181. Câu chuyện của Hàn Hoài. nhìn thoáng qua thi thể không hại, nghi xương thú đâm thủng cổ. Quả yếu thở dài não ruột. Rồi lẩm bẩm như tự nói một mình. Vốn muốn giờ vào việc bảo vệ hắn, đến được kinh thành là có thể tiêu trừ tội nghiệp đã phạm phải với đại phương sư Từ Phúc. Nào ngờ là thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Không hại vợ chết, Quảng hiếu liền như biến thành một người khác hẳn. Lời nói ra chất chứa đầy dẫy không cam lòng, có điều dù bên phía Từ Phúc đã hết hy vọng. Nhưng lại càng không thể đắc tội ngô miễn và quy bất quy Hiện giờ mấy người bọn họ trên cơ bản Đã chờ mặt với Quảng Nhân Bản thân hắn lôi kéo một phên Nó không chừng lại có thể kéo bọn họ đứng về phía mình Hòa thượng Quảng Hiếu hít sơ một hơi Ngồi xuống bên cạnh thi thể không hài Mà nói với hai người quy ngô Để ta nói từ đầu Không hài Cũng chính là hàn hoài Là đệ tử được từ phúc thu nhận Trầm Đức Nam kiến an thời hiên đế nhà Hán. Không phải là cô nhi trên thuyền buôn quốc bị hải tặc cướp bóc, lúc ấy toàn bộ người trên thuyền đều bị giết chết bị đầu mối, chỉ còn lại một mình hắn năm đó mới mười mấy tuổi, trốn trong lũ đặng nước ngọt may may mắn thoát nạn. Theo lời Quảng Hiếu kể lại, đám hải tặc trước khi đi đảm bảo theo tất cả đồ đạc trên thuyền, tên bắt con này phải ăn thịt người chết. Mới cầm cự được hơn một tháng Lục anh đến người bên cạnh Đại Phương Sư Đều nói Đứa trẻ này xui xẻo Lại không muốn tay mình vây máu Để con người đề nghị chi bằng Để con thuyền trở lại biển khơi Để cho đứa trẻ qua quốc này Tự sinh tự diệt Cuối cùng vẫn là Đại Phương Sư Tử Phúc Ra mặt chân áp đám đông Cho đứa trẻ ở lại nuôi dưỡng bên cạnh mình có đặt cho nó một cái tên trung thổ là Hàn Hoài Hàn Hoài là người lớn lên bên cạnh Đại Phương Sư từ Phúc Thường xuyên thay bản Đại Phương Sư đi làm chút việc vặt Hàn cũng là một trong số ít những người Được đặt chân đến khu vực Hải Nhãn Mà Đại Phương Sư từ Phúc đang trông coi Năm đó, không lâu sau khi mấy người ngô miễn quý bất quý đến Hải Nhãn Gặp Tử Phúc, Hải Nhãn đã một lần nữa phun trào Lần phun trào này, khác với những lần trước đó Hương đi qua Hải Nhãn thế mà Không đến binh hải địa ngục Đã phun hết toàn bộ quỷ nước Không thể siêu thoát dưới đó ra Quỷ nước chết dưới biển Từ trước đến nay nhiều vô số kể Cứ liên tục bất tận Mà phun trào ra khỏi hải nhãn Không phút nào ngừng Đám quỷ nước đó Dày đặc như bầy đèn phun ra khỏi hải nhãn Nhé mắt đã chảy lâm cả mặt trời trên đỉnh đầu bao trời vẫn đạt con nắng vàng rực rỡ Phút chốc Bị đám bà quỷ đông nghịp nghịp Làm cho tối sầm lại Giờ tay không nhìn ra nằm ngón. Xung quanh hài nhãn toàn là âm thanh ma khóc quỷ gạo. Đã còn mấy con quỷ nước không biết sống chết nảy sinh ý định tìm đến mấy phương sĩ ở gần đó, muốn nhập sát. Cũng không trách được. Bởi bọn chứng chưa đi ra khỏi nơi này. Những người có thể nhìn thấy đều là phương sĩ. Quả nghịa thích tình hình nguy cấp, liền huy động chúng phương sĩ lập trận pháp, dùng vũ khí thi triển thuật pháp một hồi. Chị hoán thiên lôi địa hòa. Diệt sạch ma quỷ Chủ phương sĩ tuy rằng chém giết rất hăng Nhưng tần suất ma quỷ bị phun ra khỏi hải nhãn cùng nhanh đến chóng mặt Tình huống thường gặp nhất chính là Vừa diệt sạch được ma quỷ ở một phía Thì đời đó nháy mắt Đã lại bị ma quỷ từ trong hải nhãn phun ra lấp đầy Các phương sĩ chỉ có thể cố thủ tại chỗ Không ngừng tiêu diệt đám ma quỷ vừa mới sông ra Sau đó ma quỷ bị phun ra với mật độ càng lúc càng lớn Đám trước đó còn chưa bị diệt sạch hoàn toàn Thì đã có lớp tiếp theo chen lên So với đám ba quỷ đông đếp bất tận Thuật pháp của phương sĩ chỉ có hạn mà thôi Không bao lâu sau Đã có phương sĩ tiều hào hết thuật pháp trong người Từ trôi những người này Lập tức xuất hiện lỗ hồng Không thể lấp kín Tuy rằng trên đội thuyền của bọn họ Cũng còn những loại pháp khí hỗ trợ Bổ sung thuật pháp Cùng loại với chữ kim Nhưng có điều đến mấy Thì cũng đến lúc dùng hết Để lúc đó nếu làn sóng ma quỷ Vẫn còn duy trì mật độ phun trào dày đặc liên tục như thế này E rằng dù chỉ là quỷ nước cấp thấp Thì cũng có thể mang lại cho bọn họ Tai họa ngập đầu Trong lùng Trung Phương Duy bận rộn tiêu diệt ma quỷ Mấy thần thức của từ phúc Gần như đều đã nhảy hết xuống hải nhãn Ở dưới đó tìm cách đóng hải nhãn lại Bạn đang dì dưới hải nhãn lúc đó Đã không còn như trước kia Mà đã trở thành một con đường Bốn phía thông suốt với minh hải địa ngục Mấy thần thức xuống dưới rồi Đều không thấy trở lên Tuy rằng khi tức vẫn còn đó Đường lại càng đi càng xa Xem chừng địa hình bên dưới hải nhãn Hết sức phức tạp bọn họ loài hoài mãi Vẫn chưa tìm được mục tiêu cần tìm Để không phải bản thể của tử phúc Bạn phải ở lại phía trên canh chừng hải nhãn Chỉ ông ta cũng muốn đi xuống dưới xem xét một phen. Hiện giờ bên cạnh Đại Phương Sư chỉ còn một mình Hàn Hoài. Chỉ là căn cơ thuật pháp của hắn còn xa mới đạt đến trình độ có thể đi xuống hải nhãn. Có điều đầu óc của Hàn Hoài lại rất nhạy bén. Ở bên cạnh Đại Phương Sư quan sát một hồi lâu. Thế mà lại nhìn ra chút manh mối về tình hình dưới hải nhãn. Hắn nói ra nước suy đoán của mình với từ phúc. Đại Phương Sư nghe xong không khỏi có cái nhìn khác. Về người đệ tử này Ý tưởng của Hàn Hoài Không hẹn mà lại trùng khớp Với ý tưởng của ông ta Hàn đoan ra được đám ma quỷ lần này Không chỉ bị phun ra từ một vị trí Còn đoan ra được đại khái Mấy vị trí có thể xuất hiện thông đạo Từ phục quyết định Đi một nước cờ mạo hiểm Cho Hàn Hoài Mời một phần thuật pháp của mình Rồi sai hắn xuống dưới tập hợp với nhóm thần thức Cùng bọn họ ghi cách Đóng lại thông đạo Hàn Hoài mượn được thuật pháp của Tử Phúc đi xuống hải nhãn, dân nhanh, đã phát hiện ra nơi có vấn đề. Hàn Trực tiền đi tìm mấy vị thần thức vẫn đang mù mở vô định tìm kiếm biện pháp đóng lại hải nhãn. Sau đó, dựa theo ý tưởng của hắn chia nhau ra, đi tìm mấy vị trí có thể xuất hiện thông đạo. Sau khi liên tiếp đóng lại hai thông đạo đối đến Minh hải địa ngục, mật độ và tốc độ phun trả ma quỷ ra khỏi hải nhãn đã giảm đi rất nhiều sẽ cần đóng nốt một thông đạo nữa là đám ma quỷ nhiều đến che trời lấp đất kia sẽ không phun trào ra nữa. Lúc này, đã có 3 4 phương sư rảnh tay, rất khỏi thế trận. Đầu đại phương sư Tử Phúc ngầm đồng ý cho đi theo quả nghĩa, chạy đến mép hải nhãn, được cạnh ở đó, chém giết ngọn nguồn làn sóng ma quỷ đã suy yếu hơn phân nửa. Mấy phương sư này đều là những người đã đi theo Tử Phúc lâu năm. Đã được thành tựu lớn về mặt thuật pháp Bọn họ ở trước mặt đại phương sư Thiết lập một trận pháp Ngay phía trên hải nhãn Bác quỷ bị phun ra gặp phải trận pháp Để bị xe nát tan tành Không bao lâu sau Thông đảo cuối cùng đi thông đến minh hải địa ngục Cùng đã bị hàn hoài ở bên dưới đóng lại Nhìn thấy không còn bác quỷ phun ra nữa Các phương sĩ liền triệt tiêu trận pháp Chờ đợi hàn hoài Và mấy thần thức của tử phúc đi lên Sau trận này tất cả mọi người đều nhìn ra được tương lai về sau vô cùng rộng mở của Hàn Hoài trước mặt đại phương sư Có điều chờ mãi mà vẫn không thấy tên để tử người oan lại đi lên. Hài Nhãn đang ngưng phun trào. Các thần thức của tử phúc cũng lộ tụcôi nhau đi lên duy nhất Hàn hoài mãi với không thấy mặt mũi đâu. Hài Nhăn không phun trào nữa khi cho mấy phương suy cũng bảo giảnn hơn. Lại có hai phương sĩ Được từ phúc ngầm đồng ý Cùng nhau đi xuống hải nhãn Tìm kiếm hàn hoài Có điều càng chờ càng lâu Đừng nói hàn hoài Ngay cả hai phương sĩ xuống tìm người Cũng không thấy quay về Thầy liên tiếp có người bất tích quả nghĩa tự mình tiên đến Xin lệnh đại phương sư Từ phúc liền hạ lệnh cho Quảng Nghiết Dân theo vài vị đồng môn Đi theo thần thức của đại phương sư dẫn xuống hải nhãn Đi theo con đường bà thần thức chỉ dẫn Bạn họ đến trước một vách tường nước biển khổng lồ Đứng từ đây trông thấy bên kia vách tường nước biển Là thi thể của hai vị đồng bôn Bên cạnh là hàn hoài khắp người đầy máu Lông này, vẻ mặt hàn hoài vô cùng hoảng hốt Hai mắt nhìn thẳng hai thi thể dưới đất Trông thấy thần thức dẫn theo người khác Đột nhiên xuất hiện Hán sợ hãi cuốn cả lên Vừa phản ứng lại liền xoay người chạy vội về phía sau Bất kể mấy người Quảng Nghĩa kêu gọi thế nào, Hàn Hoài cũng không hề có ý định dừng lại. Đã mắt một cái, đã mất hút vào sâu bên trong. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Hàn Hoài cũng đoán được chuyện hai thi thể dưới đất, tám phần, là có liên quan đến hắn. Vách tường nước biển này không phải ai cũng có thể đi vào. Ngay cả Quảng Nghĩa, nếu không có thần thức của từ phúc hỗ trợ, thì cũng không thể vào được. Thế là thần thức liền dẫn theo quả nghĩa, bằng quả vách tướng đuổi theo. Nơi này cũng không khác gì con đường dưới đáy biển mà đám hải yêu mở ra cho bách vô cầu. Cả hai một đường truy đuổi, đã kết cuối cùng vẫn chậm một bước, mà thầy hàn hoài biến mất ở cuối một thông đạo. Nên khi hai người đuổi đến nơi, thì thông đạo đã khép lại rồi. Hai Phương Chết nằm trong số những người năm xưa ủng hộ ý kiến đề bằng hàn hoài. Tự sinh tự diệt về sau công từng nhiều lần làm khó dễ hắn ta hiện tại xem ra 8 phần là bọn họ ở dưới này đã làm gì đó chọc giận Hà hoài hắn cởi mình có thuật pháp mượn được của từ Ph nên đang ra tay giết chết hai người bọn họ sau khi hỏi rõ tình hình từ phúc lập tức thu hồi lại thuật pháp sau đó tiếp tục An bài thần thức và các đệ tử truy tìm tương tích của Hà Hoài có điều tìm rất lâu và không l nhận ra được manh mối nào cả Về sau từ Ph nhận định Hà Hoài đã bỏ trốn về Trung thổ cho nên là bàn giam mấy pháp chỉ yêu cầu bốn người l trước Quảng và cả quy bất quý cùng nhau truy tìm rồi tiêu diệt người này nghe quảng Hiếu kể xong quy bất quy bật cườikha cả nó với hắn <cười> Đại hòa thượng và thì tại sao gây lại làm trái pháp chỉ của đại phương sư nhạc các ngươi không giết không hại ngược lại còn bảo vệ hắn đến trường An thế này cũng không phải, Chuyện vì Quảng Hiếu mà ông già ta quen biết Có thể làm được Bởi vì ta còn nhận được Một pháp chỉ khác của Đại Phương Sư Hết chương 181 Trường 182 Hậu chiều Quảng Hiếu vừa nói Vừa móc trong ngực ao ra một tấm lụa Lấy nó ra Rồi hòa thượng lại thoáng trần trừ Hãy lên nhìn quy bất quý trước mặt Cuối cùng vất quyết định đưa tấm lụa vào tay ông già Lúc này Nhóc nhầm tam tuyệt sắc quý bất quý chui ra. Thằng nhóc khầy âm dạ nhận lấy tấm lụa, ngẩng vết qua một lượt rồi mới mở miệng nói: "Là bất tử, ngươi nghe cho kỹ nhá. Trong này viết là Quang Hiếu Thiền sư chờ lo sầu lạnh trước, nếu tốc hạ có thể bảo vệ Hàn Hoài Thiền sư về đông thổ thì hội tông môn có thể tiêu trừ phong họa ra sao." Tốc hạ tự mình gánh vác. Tốc hạ tự kính sưng đối phương, tương tự như các hạ. Đọc xong hai hàng chữ trên tấm lụa, nhang niệm tam phân là quán vô danh đang tay muốn đòi lại, mà quận tấm lụa nhét luôn vào tay áo quy bất quy, tiếp tục nói với ông già. "Là bất tử. Ngươi sao Phật ta không hiểu nhé. Tháp chỉ này ắt hẳn là đã ban ra từ mấy năm trước, lục ấy đại phương sư nhà các ngươi, đã biết tên này về sau sẽ làm hòa thượng rồi cơ hả?" Quy bất quỷ đã có thể cảm nhận được Quán vô danh đang tỏ ra bất mãn Ông giả cười khà khà trả lời nhắc nhân sâm <cười> Đại phương sư không gì không làm được Lúc trước Quảng Hiếu bái làm môn hạ của Lao ta Lao đã nói rõ Quảng Hiếu sớm muộn gì Câu xe cài sang đảo khác Lao ta đã có thể điên giác Quảng Hiếu Đương nhiên cũng có thể điên thấu vị không hài đại sư này Trong khi quy bất quy nói chuyện Mạch vô cầu vẫn không ngừng ngắp ngắn ngáp dài Vừa rồi khi Quảng Hiếu kể chuyện Về mặt tiền thổ lỗ Đã lộ ra nét mệt mỏi lừ từ Chẳng qua Chính hắn cũng tò mò về chuyện của hòa thượng không hải Cho nên mới cố thức Đến tại lúc này Có điều đây dường như đã là cực hạn chịu đựng của hắn rồi Mạch vô cầu vươn vai một cái Nó với ngô miễn quý bất quý À đừng rồi Ta phải về nghỉ ngơi Không có việc gì à Thì cố hết sức đừng quấy dậy ta Nói xong mấy chữ cuối cùng Mạch vụ cầu lại ngáp một cái Cho đến thì hắn ngáp xong khép biển lại Thì đã trở về dáng vẻ ngờ ngạch thường ngày Nhìn một lượt mấy người trước mặt Rồi lại nhìn hòa thượng không hải Bị sơn thú đâm chết ngục dưới đất Tên thổ lỗ Tỏ về mù mờ hỏi chuyện quy bất quy Ông giả Mấy người lại làm gì ông đây đây Đáng yên đang lạnh Sao ông đây lại ở chỗ này bỏ ra đây lại nói cho ngươi. Quỷ bất quý cười khà một tiếng, tiếp tục nói chuyện với Quảng Hiếu. Chuyện của Hàn Hoài nói xong rồi, chuyện của Không Hải lát nữa lại nói. Bây giờ chúng ta nói về cái tên nửa người nửa yêu kia đi. Óc ta không biết hắn là ai. Nhưng Quảng Hiếu ngươi hẳn là biết chứ nhỉ. Ngươi nhận được pháp chỉ cũng đã mấy năm rồi, không thể nào không nắm được chút gì về người này đâu nhỉ kẻ già quả nghiu đã chẳng còn gì phải giấu giếm nữa, cũng không muốn lại đắc tội với mấy người và yêu này. Hoa Thượng khẽ thở dài một hơi mà miệng đáp: "Ai? Cụ thể tên họ và thân phận của người này được thế nào?" Hoa Thượng ta quả thực không biết, nhưng vài năm trước ta từng nghe một trong hai vị Vân Thiên lâu chủ nói qua. Hai lâu chủ bọn họ từng trong một người tên là Lục Vô Kỵ, một phiên thuốc trường sinh bất lãng. Theo lời lâu chủ lục vô kỵ này sở hữu phương pháp luyện yêu siêu đẳng vô gì hai người bọn họ muốn chiêu dụ hắn gia nhập vẫn thiên lâu để mới cho thuốc nào ngờ họ lục này giả hoạt vô cùng có được đan dược là liền không từ mà biệt thể chất của hắn có thể luyện hóa được dược tính của thuốc Nếu hòa thượng ta đoán không nhẫm thì người vừa rồi chúng ta đụng độ An hẳn chính là lục vô kỵ kia ung có liên quan bật thiết với thánh điện trong hài nhãn Ngô biễn người muốn là gì cho khiảng Hiếu nói chuyện Ngô bên đã đi đến chỗ hòa thượng không hài đi đi một vòng quanh thi thể hòa thượng dù chợt cổ quái cởi một tiếng sau đó tho tay cầm lây khúc dương thú góp nhọn và đang cắm ngập phân đửa vào cổ họng không hài khi quảng Hiế hồi lên Ngô bên đang đám khúc xương thú rút ra vô gì thi thể không hài Mình không xương trông đỡ ở tư thế ngồi gục dưới đất. Giờ đó bị nam nhân tóc bảng rút ra. Thì thi thể liệt đổ vật xuống ngay. mặc tử nhé mắt chảy đầy mặt đất. quả hiệu môn ngăn lại thì đã không kịp nữa. Chỉ biết cao mày hậm hực nói với ngô miễn. Người tội gì phải vậy? Hắn chết rồi. Sao còn phải làm khó một người đã chết? Vô danh. Người khiêng thi hại không hại đại sư lên. Chúng ta tìm một chỗ an táng cho hắn. Một người đã chết. Ngôi mến cười lạnh một tiếng nên Quảng Hiếu nói tiếp Ta không biết hắn vâng lệnh tử phúc Đi làm việc gì Nhưng mà xin nhắc nhở hòa thượng ngươi một câu Nếu còn không làm chút gì đó Thì một lát nữa Hắn sẽ thành người chết thật đấy Nghe ngồi bên nói vậy Về mặt Quảng Hiếu hiện lên chút xấu hổ Mạch vô cầu nghe không hiểu bọn họ Đánh đố nhau cái gì Quay sang hỏi cha ruột của mình Ông giả Trúc bà cha có ý gì vậy bị một khúc xương thô to như thế kia cắm vào họng. Hàng lại không trai mặt trường sinh bất lão giết mãi không chết như mấy người. Làm sao mà còn sống được? là này chú của cha ê mặt rồi nha. Trong nửa cha đi khuyên mấy câu đi. Cẩn thận y mất mặt quá. Lại lôi ông giả cha ra chút giận đây Con trai ngốc. Từ người nhìn xuống đất mà xem. Một người chết lâu như vậy thì máu trong người đã đông lại rồi tròn chảy máu linh láng kia được nữa sao?" Quỷ bất quy cười khà khà, khê người bồi mạo tanh thoang thoảng trong không khí đọt tiết. Ngài trước mắt chính là Trường An. Mây tiền hoạt thượng này xả dĩ, dám tách khỏi Trình Giạo Kim, trong tại ắt hẳn có dưới lại hậu chiêu. Vừa rồi đã nhào khẩn trương không hiềm làm vậy, mà vẫn không tung ra. Chư tỏ nước chuyện xảy ra tiếp theo, mới là hậu chiêu của Không Hải và Quảng Hiếu. Hoa thượng Nếu người còn không ra tay làm gì đó Đợi đến khi Hòa thượng Không Hải Chảy cạn máu rồi Thì hắn sẽ chết thật đấy Người không còn quá nhiều thời gian đâu Quý Bất Quý còn chưa nói dứt lời Đã thấy Hòa thượng Quảng Hiếu Nghiên rằng Lấy từ trong ngực ao ra Một gói giấy nhỏ nhỏ Nhanh chóng mở ra Rồi đổ hết thứ một màu trắng Ở bên trong Lên miệng vết thường trên cổ Hòa thượng Không Hải Một phấn vừa rắc lên Thì bao tươi lập tức ngưng chảy Kể đó phần miệng vết thương Không gần sinh sôi ra thịt mới Từng chút một Lấp lại lô máu Trở về trạng thái bình thường Nghe con trai nhặt nhà mình kể lại Quy bất quỷ cười khả khả Quay mặt về phía ngô bên nói Đàm đó khi ông giả ta Còn gọi từ phúc là sư tôn Từng nghe lão ta nói Về loại thuốc một thế này Không ngờ lão giả đó thật sự Bảo chế ra được Vừa rồi đã lừa được mấy con yêu quái kia Bây giờ chỉ cần lừa chúng ta nữa thôi Để sau khi chúng ta bỏ đi hết rồi Thì Quảng Hiếu sẽ cứu sống không hại Phía trước chính là Trường An để được nơi đó Coi như Đại Công Cáo Thành Quảng Hiếu sư đệ Làm sư huynh này Nói không sai chứ Đều là sư huynh đệ đồng bôn cũ Người đó sớm có khi ông giả ta Còn dâu diếm giúp người Quảng Hiếu có chút bất đắc dĩ Nhìn quý bất quý Thầm thù không ngờ chuyện bí mật cỡ này Mà ông già cũng đoán ra được Kế hoạch của hắn quả đúng Như những gì Quy Bất Quy nói Chỉ cần có thể gạt được thanh niên Biến thành yêu quái kia Cùng với mấy người ngô miễn Quy Bất Quy Thì con đường tiếp theo đến trường An Sẽ thành thang rộng mở Không ngờ đến cuối cùng Vẫn bị ngô miễn và lão cáo giả Quy Bất Quy này nhìn ra Có điều hòa thừa không hài rốt cuộc Không phải người trường sinh bất lão Chỉ hoãn qua lâu Chỉ sợ hắn thật sự quy thiên Vậy là những người có mặt Đều đồ dồn ánh mắt và lỗ máu trên cổ không hải Nhìn nó từng chút một thu hẹp dần Không ngừng có ra thịt mới sinh sôi lấp kín Tuy rằng không nhìn thấy Nếu quỷ bất quỷ cũng có thể đoán được dáng vẻ hiện tại của Quảng Hiếu khẩn trương đến mức nào Ông giả cười kha kha hướng mặt về phía hai hòa thượng nói Quảng Hiếu Nếu ông già ta đoán không nhầm Thì người đã cho không hại Uống canh thoát nạn từ sớm rồi nhỉ Chỉ cần là không bị chém lìa đầu Hoặc bị moi tim Thì thường thế con nghiêm trọng đến cỡ nào Cũng chỉ rơi vào trạng thái chết giả Sau đó lại dùng thuốc một này Cứu sống, phải không Quảng Hiếu bấy giờ Đã không còn lòng sợ nào Đối đáp với quý bất quý nữa Chỉ lạnh lùng hừm một tiếng Coi như đáp lại Một lúc lâu sau Thấy rằng vết thường trên cổ hòa thượng không hại Liên thiệt lại Quảng Hiếu lập tức sai quán vô danh Cõng người lên Bà hòa thượng lên đường xuất phát Về hướng trường An Điên giác vẻ bọn họ vội vội vàng vàng quy bất quý chỉ cười Rồi nói về phía ngô miễn Thật rằng người có thể chờ thêm chút nữa Phía sau còn rất nhiều chuyện Chưa hỏi được ra Edith cũng phải biết hàn hoài Vòng vèo đến tận qua quốc Làm cái gì chứ Còn cả Quảng Hiếu nói chưa hết chuyện Cũng chưa xác thực Cho ông giả ta thêm chút thời gian Nhất định có thể moi được ra Hết chương thứ 182 Trường 183 Quý bất quy ngộ đạo Trong khi quý bất quý nói chuyện Hai mắt ngô miễn vẫn nhìn chằm chằm Ba hòa thượng đang đi xa dần Mà cho đến khi ba hòa thượng Đã đi khuất giảng Em mới quay lại Nếu nhìn ông giả một cái Chậm rãi nói Vậy ông đi hỏi thẳng từ phúc luôn đi Dứt lời Nằm đèn tóc bạc Nằm đụ cười như con như không Nhấc trần đi theo hướng ba hòa thượng biến mất Đi theo bóng lừng ngồi miên đi xa Bách vô cầu như mày có ông giả lên Nói Ông giả Chú của cha lại có ý gì đây Chúng ta còn phải ra biển tìm từ phúc nữa hả Để chuyện có liên quan đến từ phúc Cháu trai ngơi cho rằng Lão già đó không biết hay sao Lâu này Nhóc nhậm tàm cúc bỏ lên cổ tên thô lỗ Kê mông ngồi vào Tiếp tục nói Nhưng mà ông trẻ của người Cũng không có ý định đó y là muốn xem từ hòa thượng không hại Và được thành trường an rồi Sẽ có chuyện gì xảy ra Rồi nguyên cớ làm sao Mà tên quái vật nửa người nửa yêu kia Lại một mực ngăn cản đuổi giết hắn Là bất tử Nên sân nói đúng chưa Đại khai là thế Quy bất quỳ cười khả khả một tiếng Vô vài thằng con trai nhặt nhà mình Nói tiếp rà ngốc đổi theo ông trẻ của người đi nói ra thì có lẽ cây làm của y cũng hay đấy quả yêu nói chuyện không phải lời nào cũng thật chỉ bằng từ mình đi xem mộ nhân âm sao người lại ra đây không phải bảo người canh trường quy Trần sao người đi rồi ai trông y Long giả quý bất quý đều đặt hết ở ch cho bà hòa thượng kia để lúc này mới phản ứng lại là nhóc nhầm Tam Lisa ra không nên có mặtẩn đây Thế mà lại xuất hiện Thổ hợp hai người hai yêu bọn họ Vân vân bám theo sau Các hiển đường xứ Biển hòa già dáng vẻ của thanh niên tóc mạc dẫn dụ Quy Trần ra mặt Không chết được Quy Trần Rồi lại dùng tương mạo của y Để ám toán thanh niên tóc mạc kia Ban đầu Quy Trần Được giao cho nhóc nhậm tam canh giữ Dẫu ở một chỗ bộ mới đắt Cách đó chừng 30 dặm Lúc này lại thấy thằng nhóc xuất hiện ở đây Xem ra chỗ quy trận bên đó Đã xảy ra chuyện rồi Quả niên nhóc nhậm ta Tuột mông xuống cố ý Ngồi vào đầu quy bất quy Lên tiếng nói là bất tử người còn không biết xấu hổ hỏi hả là sao mất nhân sân bọn ta Làm chuyện nguy hiểm như vậy Thì hỏi bố giả tịch ưng chân của người Trước một tiếng đi đã nhá Càng người vừa đi chưa được bao lâu Thì đã có một lão xôn xôn bốn năm chục tuổi Tìm đến chỗ mộ phần kia Nhà sân bò ta đại chiến 800 hiệp với lão Cuối cùng xui xẻo Thua sấp mặt Để cho lão ta cứu Quy Trần đi Nhà sân bò ta còn đắc bực bội đây này Lão xồn xồn kia Làm sao biết được các người giấu Quy Trần trong mộ vậy Quy Trần đã cứu đi rồi Xảy ra lúc nào vậy Nghe nhóc nhậm tam kể xong Quy bất quy lên biến sắc mặt Rồi không đợi nhóc nhân sâm đáp lời Ông giả đã hô to với ngô miếng đi phía trước Có trả ạ Quy Trần được cứu đi rồi Bọn họ đã đoán được nước cờ của chúng ta Cùng lúc quy bất quy hô lên Bóng giang ngồm biến cốt đồng thời biến mất tại chỗ Mách vô cầu vẫn không hiểu sao Cha ruột của mình lại hoảng loạn như vậy à, Ông dạ Không phải chỉ là tên Quy Trần kia được cứu đi thôi sao Cha hốt hoảng như vậy làm cái gì Chả lẽ không thể lý giải là Bọn họ cùng một môn phái Để phát hiện ra khí tức trên người Quy Trần sao Con trái ngốc Vợ đi vợ nói Sao mặt quy bất quỳ hiếm thấy trở nên khó coi Cảm giác thằng con trai nhặt nhà mình Đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ chạy đi Ông già mới nói tiếp Thời gian không chớp Chưa khoan nói ông trẻ người Đã phòng bế khí mạch của quy trần Cho dù khi tức còn đó Cô không thể nào bị người ngoài dễ dàng phát hiện Vừa rồi ông già ta Đã có chút nghi hoặc Cái tên đỡ người đỡ yêu kia Tâm tư cẩn bật thận trọng Sao lại không trực tiếp chặn đầu không hải luôn Để lại một sơ hở lớn như vậy Bạch vô cậu lúc này Mới để ý quy bất quý Nhưng lại vẫn không rõ tại sao Thành niên đỡ người đỡ yêu kia Phải làm như vậy Hắn im lặng một chút Rồi lại hỏi Ông đây vẫn không hiểu nổi Không phải hắn muốn ngăn cản hòa thượng không hải Đến trường An sao Thế bây giờ là như nào Tự nhiên trở nên dễ nói chuyện thế Cái đó thì phải đợi đến lúc gặp lại không hải mới biết được. Quy Bất quy nói xong một câu. Cố ý vô tình, tam dừng một lát. Sau đó mới nói tiếp. Ông già ta quả là đã xem thường bắt con nửa người đỡ yêu kia. Bao nhiêu năm rồi, lần này xem như đã gặp đối thủ. Trong khi bách vô cầu công Quy Bất quy tăng tốc chạy đi, có một người bị ông già quên mất, bước ra khỏi vị trí ẩn thân. Vì Đại Phương Sư một thời đưa mắt, Đi bọn người hai yêu vội vã chạy đi ngày càng xa là bẩm nói. Vì sao đại phương sư lại cho Quảng Hiếu pháp chỉ thứ hai? Bao nhiêu năm qua đây vẫn là lần đầu tiên làm thế. Pháp chỉ là giả hay là đại phương sư đã không còn tín niệm ta nữa? Pháp chỉ không đưa cho ta mà lại cho Quảng Hiếu. Quảng Hiếu thì được đại phương sư gọi đến bên gầy, Quảng Hiếu lại riêng nhận được pháp chỉ mà ta Ngày đến tư cách ý kiến cũng không có Quảng nhân lầm bẩm Tự hỏi hồi lâu Giống như gặp phải một nan đệ Không thể giải được Ông ta từ nhỏ đã đi theo tu luyện phương thuật Bên cạnh tử phúc Đại phương sư đối với vị đại đệ tử này Cùng luôn xem trọng hơn nhiều thường xuyên chỉ điểm riêng cho quảng nhân Về những khuyết thiếu trong thuật pháp Thế chất của quảng hiếu vốn dĩ Không dung đạp được thuốc trường sinh bất lão Đệ tử của tử phúc có nhiều Người duy nhất được ông ta trợ giúp Vượt qua khó khăn Để biến thành người trường sinh bất lão Lại chỉ có vị đại đệ tử này mà thôi Từ nhỏ đến lớn Quảng Nhân Vừa luôn tôn sùng tự phúc Như một vị thần Hiện giờ nghe Quảng Hiếu nói chuyện Ngồi miễn quý bất quý không quá để ý Ông ta lại thấy băn khoăn Nghe đến Quảng Hiếu Là kẻ đang gây ra đại tội Hủy diệt tông môn Ấy vậy mà tự phúc Cũng không truy cứu Bao nhiêu năm qua Nếu không có tử phúc, thì không biết Quảng Hiếu đã chết được bao nhiêu lần rồi. Vô gì Quảng Nhân cũng còn như một người ung dung tự tại Nhưng không hiểu vì sao, từ khi quyết tuyệt với Hòa Sơn, ông ta lại trở nên so đo hơn thua như thế. Mạch vô cầu vạc theo hai vị trưởng bối, mà đường chạy đưa điên, điên. Phía trước vốn có ba hòa thượng, đi không nhanh lắm. Thế mà chạy nửa ngày trời, vẫn không sao đuổi kịp lại bị quỷ vất quỳ luôn miệng thúc dục. Tê phát táu, chạy càng nhanh như muốn bay lên luôn. Chạy suốt một hồi lâu thì trông thấy đằng xa là một đoàn xe hộ tống khệ đường sứ của thái tử. Vây mà vẫn không đuổi kịp Ngô Miễn và Ba Hỏa thượng kia. Bạch Vô Cẩu chạy thẳng đến đoàn xe của thái tử, đứng chắn trước đội ngũ mà ngoạc mồm gào lên. Quảng Hiếu nghe làm giật đây cho ông Không phải trốn Ông này thấy người rồi Còn không thò mặt ra Thì đừng trách ông đây Mắng cả mẹ của Phật tổ nhà các người Kẻ nào dám gây hấn với thái tử Người đâu Bắt kết tiến điên này lại Thầy dám nội thị bên cạnh thái tử Nhìn thấy có người trận đoàn Thì hô to kêu gọi hộ vệ xung quanh Mà thấy đám hộ vệ trời bị sông lên bắt người Thì ly kiến thành từ giữa đội ngũ nói vọng ra Chờ có đầu thủ Đi nói với vị tráng sĩ kia, Quảng Hiếu Đại sư, Đã rời khỏi đội ngũ của bồn thái tử. Nếu muốn tìm người, Thì có thể đến chùa Bảo An trong thành Trường An. Đó là thiền viện, Nơi Quảng Hiếu Đại sư thanh tu. Thái tử đã lên tiếng, Các hộ vệ liền rút về bên cạnh Lý Kiến Thành. Lâu này, quý Bệnh Quỳ ngồi trên lưng bách vô cầu, Bỗng bật cười kha kha Nói với vị thái tử, Đã đứng giữa đội ngũ, Vừa rồi ông già ta Còn tưởng thách từ Điện Hạ Là bị người khác lừa gặp Mới chặn đường Lương Vương đón khiển đường xứ Họa ra ông già ta nghĩ sai rồi Con trải ngốc Chúng ta đi tiếp thôi Bà hòa thượng Quảng Hiếu Không có trong đoàn xe đâu Nghe quý bất quý nói vậy Bạch vô cầu lại cóc ông già Quay đầu tiếp tục đi hướng thành trường An Và đi và nói chuyện với quý bất quý Ngồi sau lưng Ông giả Có phải cha đã đi ra cái gì rồi không? Nói trước một tiếng cho con trai biết đi chứ, đừng làm ông đây sốt ruột. Con trai ngước, xem ra bốn người nhà chúng ta đều đã bị đưa vào trong rồi. Ta đến chuyện bên kia khác tinh kính, mà vẻ mặt quy bất quy vẫn giữ nguyên cười tủm tỉm. Ông già dừng lại một chút rồi nói tiếp. Từ Phúc Quảng Hiếu, rồi cả cái tên Bạch Tráng đở người đở yêu kia, đều sang chúng ta như món đồ chơi. Mặc sức xoay chuyển thích nắn thế nào thì nắn Nói đến đây Ông già bốc bật cười mấy tiếng Cười xong mới nói với Bạch vô cầu Vẫn một vẻ mù mờ khó hiểu Con trai gốc Ở đây có liên hoàn kế luôn đấy Nhờ công mày Là bị tinh kế không chỉ có mấy người nhà chúng ta Xem xem đến cuối cùng Là ai gặp xui xẻo Quý bất quý vừa nói dứt câu Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng sấm Ông già nghe thấy tiếngấm r gìn thì ít người trên mặt lại càng tươi là bẩm tự nói một mình thế này là đúng rồi cuối cùng người gặp xui xẻo không phải mấy người nhà chúng ta là được hết 183, chương 184 quá khứ của không hài tiếngấm chỉ ở cách đó không xa khi bác vô cầu vác theo cha ruột của mình Và nhóc nhầm tạm lần theo phương hướng chạy đến Từ xa đã thư ngồi miễn tóc bạc Đứng ở đó Đối diện y là quảng hiếu mặt bày xanh mét Hai hòa thượng còn lại Đều nằm bẹp dưới đất Khác biệt một chút chính là Quảng vô dành toàn thân đầy máu gã gục Còn hòa thượng không hải Thì vẫn bởi vì trọng thương lúc trước Mà hôn mê chưa tỉnh lại Thấy được mấy người bạch vô cầu quy bất quy Cung chạy đến Quảng hiếu tái mặt Nó vinh ngồi miễn Người có ý gì đây? Vì sao muốn ngăn cảm thấy cho chúng ta đến trường An? Đường này là đường đến trường An sao? ngồi bên kể lành một tiếng rồi nói tiếp. Cho mèo của người lộ tẩy rồi. Quảng Hiếu, đây đều nằm trong kế hoạch của người nhỉ? Trong khi ngồi biết nói chuyện, bách vô cầu đã chạy như bay, được quỷ bất quỷ và nhóc nhậm tam đến gần. Vừa mới thả quỷ bất quy xuống đất, thì nghe thấy tiếng Quảng Hiếu đáp. Ngoài trường việc keo người và Quy Sư Huynh vào chuyện này Một một lời nói hành động của Hòa Thượng Đều nằm dưới bi mắt của các người Nó thế nào Lại thành hai chữ tính kế Tiểu Quảng Hiếu người rốt cuộc Đủ lông đủ cánh rồi Còn biết tính kế cả ông giả ta Quy Bất Quy cười tường tìm lên tiếng tiếp chuyện Dưa lại một chút Rồi tiếp tục nói với Quảng Hiếu Chuyện thái tử Bị cái tên nửa người nửa yêu kia khống chế Đều do tiểu quảng hiếu người tính sẵn rồi đúng không Ngay từ đầu kế hoạch của người Đã không phải Là đưa hòa thượng không hại đến trường an Mà chỉ dùng hắn với mục đích Kích động thanh niên nửa người nửa yêu Tên lục vô kỷ Mà người nói kia thôi nhỉ Chẳng qua người lo lắng đến lúc hắn hóa yêu Sẽ không khống chế được cục diện Cho nên mới kéo luôn mấy người chúng ta Cùng xuống nước Tính kế rất hay Đến ông già ta cũng nhịn không được Phải vỗ tay khen ngợi Ông già vừa nói, vừa dơ tay vỗ bộp bộp hai tiếng. Lâu này, trái tim quảng hiếu, Để có cả đàn ngựa, dâm dập chạy qua. Hắn không thể hiểu được quy bất quý đã nhìn ra sơ hở của mình như thế nào. Suốt dọc đường đi, hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Vừa rồi hai người này, Rõ ràng cũng đã trung kế. Sao mà nhanh như vậy, đang ngộ ra được? Lẽ nào bọn họ, cũng giống như hắn, Bên người kia tác động hay sao? Thấy Quảng Hiếu không nói chuyện nữa Quy bất quỷ bật cười khà khà Tiếp tục nói <cười> Ông giả ta thiếu chút nữa Đã bị người gạt rồi Nhưng mà may sao ông trời con mắt Có người thay người Vạch trần sơ hở này ra Quảng Hiếu Để tình người từng gọi ông giả ta mấy tiếng sư huynh Màu dân theo quán vô danh trốn đi Tình hình hiện tại Đã không nằm trong phạm vi khống chế Của người nữa rồi Quy sư huynh Có một số chuyện đã xảy ra rồi Thì không còn lựa chọn quay đầu được nữa Quảng Hiếu huy sâu một hơi Lại nói tiếp Vừa rồi hòa thượng cũng không rối gạt các người Mà chỉ chưa nói hết lời thôi Thứ mà không hải đang nhìn thấy Ở dưới hải nhãn Chính là lục vô kỵ nửa người nửa Càng ngày rõ ràng Đã ra khỏi đường cùng Cơ gì lại muốn quay trở lại Quảng Hiếu còn chưa nói xong Giọng nói của Lục Vô kỵ Đưa người nửa yêu đa vang lên Cùng với tiếng nói có bà bóng người xuất hiện sau lưng Quảng Hiếu Chính là Lục Vô kỵ Toàn thân bọc vầy giáp Quy trần và người đàn ông trung niên Gọi Lục Vô kỵ là sư tôn Trông thấy Lục Vô Kỳ Ngồi bên là triệu gia tham lang Cầm chắc trong tay Liệt điện qua ba người vừa tới Rồi nói với Quảng Hiếu Thấy chưa Cuối cùng cả hai phía Người chẳng gạt được ai cả Nhẹ Một câu này nói ra Hòa thượng Quảng Hiếu mặt mày sang quét như cho tàn Chỉ biết thở dài Khoe miệng hơi đậm đẩy như còn muốn nói gì đó Nhưng lời ra đến cờ miệng Lại nuốt ngược trở vào Cuối cùng hắn hơi chút hoảng loạn Là đặt chạy tới bên cạnh quán vô danh Xem xem thương thế cho đệ tử mình Giật hoàn không thèm để ý Đến hai nhóm người trước mặt sau lưng mình nữa Lông này Nhìn sang Quảng Hiếu Yên điều có cảm giác như hắn đã không để ý đến sống chết gì nữa. Quỷ bất bây giờ mới cười khả khả, nói với Lục Vô Kỵ. <cười> ông già ta mới nghe quảng hiếu nói một nửa thì bị người cắt ngang rồi. Vậy thì bây giờ muốn đánh nhau luôn hay là đợi quảng hiếu nói xong mọi chuyện rồi hăng đánh. Nghe chuyện không thể chỉ nghe một nửa. Nhờ đầu một lát nữa, tên hòa thượng bạc mệnh này đi đời nhà ma. Chuyện tiếp theo lấy ai đến kể cho ông già ta nghe đây? Trong khi ông già nói mấy lời này, Quả vẫn làm như điếc ngang không nghe thấy, hoàn toàn không đăm bản thân rất có khả năng chết oán dưới đòn công kích của hai nhóm người này. Có dần điều thời gian, ta công không sốt ruột. Lục Vô Kỵ mỉm cười, nhìn Quý Bất Quỳ ở phía đối diện tiếp tục nói. Phần còn lại để ta nói thay Quả Hiếu đại sư đi. Dù sao người đích thân trải qua sự kiện đó chỉ có ta và không hại đại sư chưa không hài không tiện nói chuyện, vân nên để tà nói. Tà nghĩ trước đó quả đại sư đã nói rõ chuyện xảy ra trong Hải Nhãn rồi nhỉ. Vậy tà sẽ nói tiếp, nếu chuyện hắn không biết. Ngày đó, khi Hải Nhãn phun trào, hợp tà cũng ở nơi đó, vốn chỉ là muốn đi đến Minh Hải địa ngục thu thập một ít yêu phách, không ngờ đánh bậy đánh thế nào lại đến đúng thời điểm Hải Nhãn phun trào trăm năm khó gặp. Lúc ấy tà Cố bị đẩy vào hải nhãn cùng với đám ma quỷ. Cô may bản thân tu vi không tệ, cố gắng đẩy trụ cơ thể, mới không bị bắn văng ra khỏi nhãn. Sau đó phía nhãn, có mấy người nhảy xuống, lúc sau ta lại biết đó đều là thần thức của đại phương sư Tử Phúc. Đại phương sư với Tôn sư có chút quan hệ sâu xa. Mấy sao ma quỷ dưới nhãn bị phun ra với mật độ dày đặc, để bọn họ không phát hiện ra ta đã ở trung tâm hài nhãn, mặc dù thuật pháp siêu đẳng hơn ta rất nhiều. Giờ nghĩ lại tình hình lúc đó mà Trình ta cũng thấy run sợ. Điều khi ấy bị mấy vị thần thức phát hiện trung tâm hài nhãn, còn có một người, chi sẽ lúc này ta đã luân hồi làm người thêm kiếp nữa rồi. Đó điện tây, Lục Bất Kỷ lại đưa mắt nhìn thoáng qua hòa thượng không hài, vẫn nằm hôn mê bất tỉnh. Khẽ thở dài một tiếng rồi nó tiếp. Sau đó Thì vị hàn hoài đại sư vẫn chưa đổi tên thành không hài này Công từ phía trên nhảy xuống Lúc đó ta Vẫn chưa thèm để hắn vào mắt Nhưng thuật pháp mà không hải đại sư thi triển ra sau đó Thật sự đã khiến ta phải giật mình Đồng thời cũng phát hiện ra một chuyện thú vị Thân thể của vị không hải đại sư này Thế mà lại giống như ta Đều có thể thừa nhận yêu thể hoàn mỹ Các người không tưởng tượng được tâm trạng của ta lúc đó thế nào đâu Suốt bao nhiêu năm qua Ngoài trừ ta và con của sư tôn Chưa từng gặp được ai khác Có thể chất như vậy Đã có nhắc đến sư tôn người trước mặt ta Chưa đợi lục vô kỵ nói xong Quy trần vừa mới chui ra khỏi mộ Đưa bên cạnh đã bất ngờ trở mặt Vùng tay ta cho thành điên tóc bằng một cái Một tiếng bốp giòn dã vang lên Lục vô kỵ lào đảo Lùi về sau mấy bước Xuy nưa thì ngã trồng vó Đừng dù là vậy Hắn lại vẫn hạ giọng, nửa dỗ, nửa khuyên nói. Phải, là ta sơ ý lỡ lời. Người chớ có tức giận. Thế này đi, ta lấy A Vương cho người đoạt xá nhé. Người thích yêu thể, còn ta không muốn đang làm người yên ổn, lại chạy đi làm yêu. Quy Trần tỏ vẹt chan ghét, đi lớp vẩy trên người lục vô kỳ. Nhớ lại vừa rồi mình tắt hắn còn tiếp xúc với lớp vẩy trên mặt, thì không khỏi thấy ghê tầm. Quy Trần lùi ra sau mấy bước Về mặt phiền trắng Mà nhìn lục vô kỳ trước mặt thấy dáng vẻ hai người lục vô kỵ và Quy Trần Bách vô cầu Trưng vẻ mặt Hết sức kịch diễn Đó với cha ruột của mình Ông giả Trông thấy chưa So với hai anh em nhà kia Ông này đối xử với cha thế là Quá khách khí rồi đây nhẹ Đừng ngắt lời Để lục vô kỵ nói hết đi Quy Bất Quy cười khả khả đáp Chẻ còn ăn cơm mèo nói léo các cổ, chúng ta cứ tiếp tục đi. Vừa rồi nó đến đoạn không hài, có thể thừa nhận yêu thể, sau đó thì thế nào? Sau đó ta làm một sắc minh nho nhỏ. nhỏ. Thầy Quy Trần không còn giận dỗi nữa, lục phục lúc này lại làm như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Trên người ta có dấu mấy cái yêu phách, thời lúc không hài đại sư không chú ý. Đã thả ra một yêu phách lấy được từ Minh Hải địa ngục Từ nói không hải đại sư lúc đó Có được thuật pháp kinh người Tức là không có kinh nghiệm đối địch rồi là không chú ý Liên bị yêu phách vọt vào người Vừa vặn lại có hai phương sĩ đi xuống tìm người Hai người đó trong lúc nói chuyện Đã có lời lẽ không phải với không hải đại sư Nếu không hải đại sư vẫn là chính mình Có lẽ cũng không có gì cả Lên lốc đó, hắn đã bị yêu phách nhập thể, liền phát điên lên giết trên hai phương sĩ lắm miệng kia. Không ngờ vừa giết được hai phương sĩ không bao lâu, không hài đại sư đã tự mình tỉnh lại. Đúng lúc lại có thần thức vừa mấy vị phương sĩ nữa tìm xuống, không hay cho rằng chính mình ra tay giết hai phương sĩ, nên mới bỏ chạy thoát thân. Hết chương 184. Chương 185. Khắc chế Sau khi nói, lũ vô Kỳ bắt đầu sự chú ý về phía Bạch vô Cẩu. Ánh nhìn khiến tên thổ lộ cảm thấy cả người không được tự nhiên, mắt qua tên nửa người nửa yêu kia. "Chỉ bao giờ lại thấy yêu quái đảo như ông đây hả? Quay về tè ra một bãi tự soi lại tướng mạo của mình đi, đừng có mà cho rằng bản thân không tệ." Bảo không nhìn thấy một thân vài cá trên người sao? Không biết còn tưởng cha ngươi Tìm một con cá làm loạn rồi sinh ra ngươi đấy Con trai ngốc Đừng có nói bậy Người ta do cá hay do gà sinh ra Cũng đâu có liên quan đến ngươi Quý bất quý cười khả khả nhắc nhẹ một câu Rồi lại quay mặt về phía lục vô kỳ nói tiếc <cười> Thằng bé này chưa hiểu việc đời để mặt ông giả ta Ngàn vạn lần chơi trách tội nó Lục vô kỳ chỉ khẽ mỉm cười Không đáp lời ông giả Mà tiếp tục chủ đề đang nói lúc ấy ta bám theo không hài đại sư cả đoạn đường Nhờ phúc của hắn mới có thể thoát ra khỏi hải nhãn Có điều trong lúc đó Lại phát hiện ra một chuyện khác nữa Yêu phách bám trên người không hài đại sư Thế mà lại bị chính hồn phách của hắn hấp thụ Nói đến chuyện này Lục vô kỵ nhớ lại tình hình lúc đó Mà vẻ mặt vẫn tỏ ra không sao tin đổi Dự lại một chút rồi nói tiếp Ta tung hoành cả đời, đều là giao tiếp với yêu và yêu phách. Nhưng chuyện như vậy là chưa từng gặp phải bao giờ. Khi đó lén đi theo bên cạnh Không Hải Đại sư, liền tận mấy lần thả ra yêu phách vào vào cơ thể hắn, lần nào cũng giống nhau. Mới đầu Không Hải Đại sư bị yêu phách kiểm soát thân thể, nhưng không lâu sau hồn phách của hắn đã lại lần nữa giành quyền khống đó, thì dần dần tiêu hóa luôn yêu phách trong người. Ngay từ đầu ta còn tưởng mình đã tìm được một nhân tài vạn năm khó gặp giống như ta. về sao mới biết là sai rồi? Sai đến không thể nào sai hơn. Nói đến đây, lục vô kỵ lại thở dài. Vô còn định nhắc đến vị sư tôn kia của mình. Nhưng nhìn thoáng qua quy trận bên cạnh một chút, hắn lại thôi không nói nữa. Dừng lại một chút rồi tiếp tục. Không hại đại sư, là người có thể hoàn mỹ, thừa nhận yêu thề hiếm gặp trên đời. Cái này không sai Nhưng lại cũng là khắc tinh của ta Và quy trần Để lúc đó Cho dù hai ta có đoạt giá được yêu thể mạnh mẽ nhất Thì ở trước mặt không hài đại sư Và không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào ngược lại Còn có thể bị hắn hòa tan hồn phách Bất cứ lúc nào Nếu không phải ngay lúc đó không Hải đại sư Đang sở hữu thuật pháp quá mạnh Thì ta đã xuống tay kết liệu hắn luôn rồi Đã đến đây Lục vô kỳ rũ mắt Nhìn xuống không hại Vẫn đang hôn mê Hi sâu vào một hơi rồi nói tiếp Lục ấy ta nghĩ Nếu suốt đời này Đều không thể là địch thù của người này Vậy cho dù Có được yêu thể mạnh mẽ nhất Thì lại thế nào Có một người vinh viễn khắc chết được mình Sống sợ sợ ở đó Nhìn thấy thì phải trốn cho xa Trong lòng cảm thấy hết sức không thoải mái Vốn cho rằng như thế Là chuyện đã rồi Cho đến khi ra khỏi hải nhãn Thì bất ngờ phát hiện Thuật pháp kinh thiên động địa của không hải đại sư Lại đột nhiên biến mất Chỉ tiếc lúc đó Vân Trường nghĩ đến trường hợp Thuật pháp vốn gì không phải của hắn Nếu lúc đó ta thông minh hơn một chút Thì đã không thành ra cục diện như bây giờ Cho đến khi hiểu ra được Thì đã không còn tin tức của không hải đại sư nữa Tên hỏa thượng này Có bản linh lớn vậy cơ à Lục vô kỳ vừa nói hết lời Bạch vô cầu liền cao mày Nhìn không hải Vẫn nằm yên dưới đất Nhớ lại tình cảnh Cả đám người bị yêu quái Đội lốt người tấn công Trong huyền thành lúc trước Trong lòng vẫn không tin Nhưng gì lục vô kỵ nói ra Tên thổ lỗ Liền ngoái cổ lại Nói với thanh niên nửa người nửa yêu Không đúng Nếu hắn có bản linh này Thì lúc trước Còn bị đám yêu quái Đội lốt người Dí cho chạy té khói nữa sao Cái này nói không thâm Bạch vô cầu người chặt tự đi Để cho hắn nói tiếp lúc này Ngồi bên chưa đợi Bách Vô Cầu nói xong Đã lên tiếng cắt ngang Rồi quay sang nói với Lục Vô Kỳ Nói tiếp đi Nói xong chúng ta có thể đánh được rồi Đừng câu giả nữa Lục Vô Kỳ khẽ miệng cười Trước tiên trả lời thắc mắc của Bách Vô Cầu đám đó Chỉ là thuốc thử cho quy ngô Hai vị tiên sinh Ta muốn biết các vị sẽ giúp Quảng Hiếu Đến mức độ nào Hiện tại xem ra Lời giang hồ đồn không thể tin hết Ai nói các người là quan hệ Người chết ta sống cờ chứ Lục vô kỳ nói xong Thì tự bật cười Rồi lại tiếp cho đến khi lại có tin tức về không hải đại sư Mới biết mấy năm qua Hàn Vân luôn ở Hoa Quốc Nói ra thì thật xấu hổ Bởi vì không hải đại sư Mà ta còn cố ý đi qua Oa Quốc một chuyến Đáng tiếng không có duyên Ta vừa đến nơi Thì được tin không hải đại sư Đã đi theo phái đoàn khiển đường sứ Đến đại đường Sau đó ta lại một đường bôn ba trở về Mới phát hiện hai vị quy ngô Và quảng hiếu đại sư Đã kè kè bảo vệ bên cạnh không hải đại sư Không còn đường nào nữa Ta chỉ có thể Chọn cách ra tay trước khi các người Vào được thành trường An Diệt trừ mối họa ngầm lớn nhất này Vì sao phải là trước khi vào thành trường An Người lại để mặt lão già Lý Uyên kia Đến thế cơ hả Dù mới và bị ngô miễn ngăn cản Không cho nói leo Nhưng bách vô cầu nghe đến đây Thì vẫn không nhìn được nói chen vào Lục vô kỳ cười khổ một tiếng lấy từ trong ngực ao ra một tấm lụa Ném về phía mấy người ngô miễn quy bất quý Bách vô cầu thỏ tay tiếp được Tề thổ lỗ chưa nghĩa không được bao nhiêu Vốn chỉ định nhìn lứt qua một chút Rồi đưa cho ngô miễn tự đọc Không ngờ trên tấm lụa Chỉ có bốn chữ Trường an cấm sát Mạch vô cầu thuận miệng đọc ra bốn chữ này Quay sang nói với cha ruột của mình à, ông giả Ý gì đây Không cho giết người trong thành trường an Có phải không Chưa đợi quý bất quý lên tiếng Lục vô kỳ đã mở miệng nói tiếp Thư đại ta phát hiện trong động phủ của mình Gần đây là Chỉ vừa quay đầu một cái Thì nó hiện ra Và nhìn thấy tâm lụa là trong đầu ta liền xuất hiện Hình dáng của không hải đại sư Trong một khoảnh khắc đã từ kia đến việc từ bỏ chấp niệm với hắn. Nhưng rồi nghĩ lại, tấm lụa này vì sao không biết là không thể giết. Ý tứ của bốn chữ Trường An cấm sát, còn không phải là ở ngoài Trường An thì có thể tùy ý giết sao? Lỗ Phô Kỵ nói đến đây, thì lại bật cười ha ha. Giữa tiếng cười, hắn liền nói tiếp: "Chỉ là vì chuyện Quy Ngô hai vị tiên sinh nhúng tay vào mà có chút đau đầu, ta không muốn đối địch với các vị." Cho nên mới để lại một con đường sống Thật sự không thể ngờ Là vẫn bị các ngươi nhìn ra sơ hở Ôi chào Xem ra nếu đã bước vào ngõ cột này Vậy thì ai trong các ngươi Cũng đừng nghe đến chuyện Có thể quay đầu đi ra Thế Đường cùng của ai còn chưa biết được đâu Bách vô cầu mắng một câu Lại tiếp tục nói với lục vô kỵ. Vừa rồi ông đây ngủ mất Để coi như ngươi gặp máy Giờ thì ngày lành của các ngươi đến rồi đây Đừng bảo ông đây không nhắc nhở ngươi Ông đây là yêu vương đời kế tiếp Hoặc là hôm nay Ngươi giết chết ông đây Hoặc là đời sau này ông đây trở thành yêu vương Vương chỉ đầu tiên ban ra Chính là lệnh cho bảy yêu trong thiên hạ Xé xác ngươi Bệ hạ nói ngược rồi Bây giờ ngươi mới là đang ngủ Lục vô kỵ nói đến đây Trong tay lại xuất hiện một khúc yêu cốt Dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói với Bách Vô Cầu. Vừa rồi nếu không có Bề Hạ, thì Không Hải Đại Sư đã sớm nhập luân hội. Ta biết Bề Hạ nhận ra Á Vương. Từ đầu đến cuối đều không chấp với nó. Tiếp là bây giờ, Bề Hạ ngủ rồi. Vậy thì ta đầy không khách khí nữa. Vừa nói chuyện, Lục Vô kỵ liền vông tay, ném bay khúc yêu cốt về phía Hòa Thượng Không Hải, vẫn bề màn chưa tỉnh. Quảng Hiếu thấy tình hình không ổn, voi vàng sóc không hài lên, chạy trốn về phía mấy người Ngô Miễn quý bất quy. Yêu cốt bay đằng đờ đờ thì đột nhiên đổi hướng, tiếp tục bay về phía Không Hải. Mà thấy Khúc Yêu Cốt sắp giật đâm Phật và lưng Không Hải, một tiếng động lớn bất chợt vang lên. Một anh đào lẻn lên đánh Yêu Cốt. Ngô Miễn cầm theo tham lang tiến lên vài bước, trước người Quảng Hiếu đang ôm Không Hải, nói với Lục Vô Kỵ. "Mở câu cuối cùng, nói xong sẽ đánh." Vừa rồi người có cơ hội chặt đầu không hải Vì sao không làm thế? Vẫn là bởi vì bệ hả Lục vô kỳ khém bìm cười Không hề tỏ ra bất mãn Vì vừa rồi thất thủ Dừng lại một chút Ánh mắt hắn chuyển đến chỗ bách vô cầu Vừa rồi ta thật sự có cơ hội Chặt đầu không hải đại sư sao? Có lẽ chỉ một khắc trước khi chặt đợt thủ cấp hắn Thì ta đã rơi đầu trước rồi A vương tùy rằng Dũng mãnh Cũng không phải là đối thủ của bệ hạ. Các ngươi nói Ngô Miệt Tiên Sinh cũng có mặt ngay trong cuộc hỗn chiến, cả người muốn làm thì đường điên không thể gạt được ta. Lục Vô Kỵ không phải kẻ ngốc. Được rồi, đã nói xong, đánh thôi. Hết chương 185, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ là một trận đánh nhau to, ai sẽ giành phần thắng, không hại đại sư Có còn tiếp tục sống được hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe và hồi xong nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích bộ chuyện này, dành bằng nhận được sự đồ nếp ủng hộ của các bạn. Chuyện uh, tuần này sẽ được phát sóng vào thứ ba, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Màu các bạn cùng đón nghe. Tuần này uh, tăng lên 4 số nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.